Để 8 giờ nơi công sở luôn vui, làm thế nào để 8 giờ làm việc của bạn đạt được chất lượng cao mà vẫn luôn tươi trẻ? Hãy tập thể dục. Đi bộ trong giờ ăn trưa là cách rất hay. Nó không những đốt cháy calorie mà còn giúp giảm stress. Nếu bạn không thể đi ra ngoài trong giờ ăn trưa, hãy để xe ở một nơi xa hơn bình thường để bạn có cơ hội đi xa hơn, hoặc cố gắng leo cầu thang thay vì đi thang máy. Tránh tăng cân do, ăn vặt. Nếu bạn không cẩn thận thì những món ăn vặt mà đồng nghiệp bày lên bàn như mời gọi sẽ khiến bạn nạp thêm vài trăm calorie vào chế độ ăn hàng ngày của mình. Uống đủ nước Nhiều thực phẩm là nguồn cung cấp nước dồi dào như cam, quyết, nho, lê, dưa hấu và táo. Bạn có thể mang theo bình nửa lít để đựng nước khi đi làm và nhớ uống hết bình đó trước giờ ăn trưa. Sau đó, đổ đầy bình nước và uống hết bình thứ hai lúc 15 giờ chiều và uống hết bình thứ ba trước 17 giờ chiều. Tránh mỏi mắt. Máy tính có thể gây nhức đầu, khó tập trung, và tăng sự nhạy cảm với ánh sáng. Để phòng ngừa mỏi mắt, bạn nên giữ khoảng cách từ mắt đến màn hình máy tính bằng chiều dài một cánh tay. Ở khoảng cách này, bạn có thể đọc được chữ thoải mái mà không cần phải nheo mắt. Chú ý lượng thức ăn. Lúc ăn trưa ở công sở, bạn nên tập ăn vừa phải vì bạn lại tiếp tục ngồi trong văn phòng vào buổi chiều. Không phải vì thực phẩm xấu mà là vì bạn ăn quá nhiều đó thôi. Tận dụng nghỉ phép Thật bổ ích nếu bạn có được một kỳ nghỉ để nạp tin cho cơ thể sau một thời gian dài làm việc. Những kỳ nghĩ đó sẽ giúp bạn giảm căng thẳng và tách bạn khỏi môi trường công việc. Căng thẳng có thể làm suy yếu hệ miễn dịch của bạn và làm tăng nguy cơ bệnh tật. Tránh làm việc kéo dài Đôi khi, Người ta tập trung vào công việc theo kế hoạch và cố gắng thực hiện cho đến khi hoàn thành mới thôi. Tình trạng này kéo dài có thể làm suy yếu hệ miễn dịch cũng như ảnh hưởng lên giấc ngủ và khả năng tập trung khi làm việc. Vệ sinh bàn phím, chuột và điện thoại Tại hội nghị tổng kết lần thứ 100 của Hội Vi sinh học Mỹ, các nhà nghiên cứu cho rằng nhiều virus có thể sống sót từ nhiều giờ đến nhiều ngày trên bề mặt cứng. Ví dụ con virus Rotavirus. Gây tiêu chảy, sống trên bề mặt của ống nghe điện thoại, khi số lượng đủ gây nhiễm trùng, chúng sẽ lây lan rất nhanh. Tự nhận thức. Hãy hiểu biết bản thân bạn và hãy làm việc hết sức mình trong giới hạn đó. Hãy biết khi nào cần giải lao, biết khi nào cần phải xin nghỉ phép.